Nghĩ đến đây Lôi cương điên cuồng bay về phía sau Tốc độ nhanh như lôi điện Nhưng than lòng này sao có thể để lôi cương chạy thoát Trong lòng nhãn cự đại hiện lên vẻ chế giễu, Ngẫm đầu gầm lên một tiếng uy áp toàn thân như nghiêng trời lệch đất tản phát ra Khiến lôi cương đang nhanh chóng di chuyển mảnh nhiên phượng lại Toàn thân nhất thời không thể cử động được. Tản phát ra khí thế của bản thân. Miễn cưỡng chống đỡ. Cảm nhận được thần long đã đến gần phía sau. Lôi cương không nói hai lời trực tiếp lấy ra một thanh tiên ca. Ê. Ê. Từ trong giới chỉ trư vật, nội kình và cương khí trong nội thể dũng động. Đột nhiên chuyển thân thấp giọng quát lên một tiếng. Một lưỡi kiếm trăm trường ập và hỏa diễm màu trắng đã đến sát sau lương. Bình, cự âm vang rền. Một đạo chấn sóng bạo khai. Khai thiên thức thứ 36 trực tiếp chém rách một đường trên hỏa diễm màu trắng. Nhưng rất nhanh hỏa diễm màu trắng đã khép liền miệng trong một quan của thần long phía sau hỏa diễm lộ ra vẻ kinh kỳ hỏa diễm này chính là hỏa diễm bản mệnh của thần long ẩn chứ lĩnh ngộ của nó đối với hỏa hàn căn bản không phải là thứ mà người thường có thể chống cự lại được thế mà lôi cương lại có thể một kiếp chém rách được hỏa diễm bản mệnh của nó Mặc dù chỉ chớp mắt thì đã liền lại Nhưng cũng đủ để thần Long thấy kinh kỳ Không ngờ được là trong thất giới lại Có người có thể chém rách được hỏa diễm của nó Thần Long cũng không nghĩ nhiều Hắn bây giờ chỉ muốn đồ sát người ở trước mắt Khiến tiểu bối kia đánh vỡ lệnh bài Đến khi đó nó sẽ thoát khỏi Cái lồng cấm đã giam giữ hắn bao nhiêu năm nay Tiếp đó Thần Long há miệng lại phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng nữa. Có điều hỏa diễm lần này vừa ra khỏi miệng rồng liền hóa thành ngàn đạo lợi kiếm màu trắng. Gầm rú lao về phía lôi cương. Lôi cương tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một cổ huy hiếp đoạt mệnh chụp lấy toàn thân. Lôi cương hiếp sâu vào một hơi. Trong lòng phẫn nộ, không ngờ hắn vừa mới đột phá được bộ phận thứ tư của ngũ hành thể tu đã đụng phải tồn tại cường đại cỡ này rồi. sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Trong lòng lôi cương nổi giận, từ trong đen điền bay ra một viên trân châu đỏ lửa to bằng ngón tay cái. Viên trân châu này là sư tôn Thái Huyền để lại cho hắn. Lúc trước đã dùng hết một viên Bây giờ lôi cương không thể không dùng viên trân châu đỏ lửa này để kháng cự lại công kiếp của thần Long Sau khi ấm ướt bóp nát viên trân châu đỏ lửa lôi cương liền bay vội về phía trước Quay người nhìn lại phía sau Trân châu đỏ lửa vừa bị bóp nát nhanh chóng dũng động Một nam tử khôi ngô cao to vạm vỡ xuất hiện Toàn thân hắn bao trùm liệt hỏa hường hực. da thịt dường như là bàn thạch ngưng tụ lại với nhau vậy. Sau khi nam tử khôi ngô xuất hiện. Trong sông một thần long vẽ xem nhẹ có hơi thu liễm lại. Âm thanh hùng hậu vang lên trong thiên địa. Tiểu bối, ngươi muốn dùng thứ này để chống lại công kích của bản vương. Mơ Thanh vừa rơi xuống thì cả ngàn lưỡi lợi kiếm màu trắng đã điên cuồng chém thẳng lên thân người nam tử Khôi Ngô. Nam tử Khôi Ngô song thủ đồng thời đấm ra. Âm thanh như hổ khiếu long ngâm bạo hưởng. Bình. Một cự âm như tiếng sét đánh giữa trời xuân vang rền. Thân hình nam tử Khôi Ngô thành công đón đỡ đòn tấn công của lợi kiếm. Có điều thân hình của hắn cũng trở nên phiêu hốt bất định. Nam tử khôi ngô này là do thần niệm của Thái Huyền hóa thành. Mặc dù có chứa thực lực phân thân hỏa hành của Thái Huyền nhưng đã bị không gian ý niệm của đạo hư luyện hóa vô số năm. Đã suy yếu đi nhiều. Làm sao có thể chống đỡ được một kiếp lúc này của thần Long chứ? Lôi cương thấy thế thì đồng tử co rút lại. Một lần nữa quay người bỏ chạy Thần Long nhìn thấy lôi cương điên cùng bỏ chạy Trong mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ Hát to miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ Lào mờ Ê Nương Hơn dơn Đuổi theo lôi cương Tốc độ của thần Long nhanh như điện xét Còn nhanh hơn lôi cương mấy lần Còn thần niệm của Thái Huyền thì vẫn chưa biến mất. Thân hình loán cái xuất hiện trước mặt thần long Xong quyền đấm thẳng về phía thần long Thần long không hề tránh né. long đầu cự đại trực tiếp hút tê. Hưng A Nương Gơn Lương E E Nương Quyền kền của thần niệm Thái Huyền Khiến quyền kề chết mắt hóa hư không Sau đó lại hút lên trên thần niệm Thái Huyền Khiến thần niệm Thái Huyền cũng cùng lúc ra đi Tốc độ của thần Long một lần nữa lại tăng lên truy theo lôi cương Hỏa Huyền nhìn phía trước trong mắt lộ ra vẻ oán đột Thân hình bay về phía trước Lão muốn nhìn xem lôi cương chết như thế nào Phát tiếc mối thù hận trong lòng lão Bọn vẫn phát ba người nhìn nhau rồi cũng cùng bay đi Lôi cương đang cùng bông tâm can như bị xé rách. Thần long phía sau chỉ còn cách lôi cương không đến mười trượng Tốc độ của lôi cương đã nâng cao đến cực điểm khiến sông cước đều to lên vô cùng Tốc độ nhanh như ánh chớp Thế nhưng tốc độ của thần Long vẫn cứ vượt qua lôi cương. Chính trượng Năm trượng Lôi cương thầm đếm trong lòng cực kỳ kinh hải, lấy ra một vật từ trong giới chỉ trữ vật ném về phía sau. Vật này chính là trùng duyên màu đen. Trùng duyên vừa được ném về phía sau liền nhanh chóng to ra. Chớp mắt biến hóa thành cự sơn ngàn trượng ngăn trở sự tiếp cận của Hỏa Long. Lôi Cương không hề nghĩ đến chuyện đẻ trùng duyên ngăn trở thần long, chẳng qua là muốn giảm tốc độ của nó xuống một chút khiến hắn có thêm cơ hội chạy thoát mà thôi. Điều khiến Lôi Cương ngụy dị là vào khoảnh khắc khi trùng duyên vừa được ném ra, khí thế cường đại của Hỏa Long đột nhiên biến mất. Lôi Cương quay đầu liếc nhìn một cái, Toàn thân liền đứng khượng lại. Kinh nghi bất định nhìn trùng duyên phát ra hắc quan. Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào. 9999 mươi 99. chín chín mươi chín bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 496 Cái Chết của Hỏa Huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 496 cái chết của Hỏa Huyền. Nhóm dịch me trai em. Chỉ thấy trùng duyên ngàn trượng phát ra quan mang đen kịch vạn trượng. Khuôn viên trăm dặm đều bị phủ kính nhưng quang mang đen kịt này không hề kéo thiên địa không gian vào cảnh giơ tay không nhìn thấy ngón mà ngược lại còn đem đến cảm giác thanh tịnh rõ ràng nữa vẫn như cũ có thể nhìn rõ được sự vật xung quanh có cảm giác như phát sáng trong đêm đen vậy sao dơn dơn quy quy sơn ờ Thì một cổ khí tức cuồng đại, diễn thiên tựa như vạn mã phi nước đại quảng phát ra tứ phương bát hướng, Khiến đại địa cúng lên làn sóng các bụi lên đến trăm trượng, như bức tê, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, hình tròn lan rộng ra xung quanh cho đến khi đạt được phương biên vạn dặm thì mới dừng lại. Bên ngoài trùng duyên vạn dặm là một tấm màng đen kịch như chiếc bát út ngược úp lên đại địa. Trong tấm màng đen này vốn có không ít tu luyện giả đang phi hành nhưng đã trực tiếp bị sóng đất hất bay ra ngoài vạn dặm mới dơn. U Vinh Quy Quy Nương Lại Còn cách màn đen trăm dặm về phía ngoài chính là nơi đặt Long Thành đại thành trung tâm của đại Lục Long Luyện. Vô số tu luyện giả trong Long Thành lần lượt cảm nhận được cổ khí thế mạnh mẽ này. Nhưng không một ai dám đi lên phía trước xem xét. Khí thế cường đại cỡ đó e rằng đến cả cường giả cương thánh. Đạo thánh cũng không dám lỗ mãn. Trong màn ánh sáng. Sắc mặt lôi cương ngưng trọng Nhưng trong mắt thì đầy vẻ kinh kỳ lẫn nghi hoạt Điều khiến lôi cương nghi hoặc đó là sao vào lúc này trùng duyên lại có gì biến lớn như thế Lôi cương có được trùng duyên cũng đã mấy trăm năm Số lần sử dụng trùng duyên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Lần này lấy ra trùng duyên vốn chỉ muốn giảm bớt sự truy kích của thần Long mà thôi không ngờ lại dẫn đến gì biến lớn như vậy. Lại nói đến thần long hỏa hành lúc này đang trợn tròn mắt nhìn trùng diên màu đen này, sâu trong đồng tử của nó lộ ra vẻ chấn kinh cùng cực. Thần long lùi lại sau, toàn thân run nhẹ. Nó lại đang run rẩy. Thần long hỏa hành lại run rẩy khi đứng trước mặt trùng diên. Nguyên khí của Thái Thượng Ma sao lại xuất hiện ở đây Làm sao có thể Lệnh bài đen thui ở trước mặt hỏa huyền phát ra âm thanh ồn hoàng Cả tấm lệnh bài điên cuồng co giật Cứ như du tử quay về vòng tay ôm ấp của mẹ hiền vậy Điều khiến hỏa huyền chấn kinh còn chưa hết Lệnh bài này lại hóa thành một đạo quan mang bay về phía trùng duyên Thần Long hỏa hàng nhìn thấy thế thì chụp lấy lệnh bài. Trong mắt ruông lên, lộ ra một tia bi thương. Cũng không thèm để ý đến ước định với hỏa huyền lúc trước nữa. Thân hình to lớn cấp túc thu nhỏ lại hóa thành một đạo quan mang màu đỏ xạ nhập vào trong lệnh bài. Cùng lệnh bài dung nhập vào trong trùng duyên. Sau khi lệnh bài dung nhập vào trong trùng duyên thì quang mang mà trùng duyên phát ra cũng từ từ thâu liễm lại. Không đến nửa tuần hương thiên địa lại hồi phục vẻ sản rõ. Có điều sự sáng sủa này so với lúc trước thì kém đi sắc đỏ. Linh khí thuộc tính hỏa trong phương viên vạn dặm chết mắt đã bị trùng duyên hút sạc. Trùng Duyên sau khi dung hóa xong lệnh bài thì từ từ nhỏ lại rồi tự động bay đến trước mặt lôi cương. Lôi cương chần chừ dây lát rồi đưa tay ra nắm lấy trùng Duyên. Trùng Duyên vừa chạm tay. Lôi cương liền cảm nhận được một cổ cảm giác dị dạng từ trong trùng Duyên truyền đến. Nhưng lôi cương cũng biết bây giờ không phải là lúc xem xét trùng Duyên trong một chậm rãi nhìn về phía bọn hỏa huyền Trên khó miệng chết lên nét cười lạnh Không có thần long Hỏa huyền trong mắt lôi cương đã không tạo được bất cứ uy hi hiếp gì nữa rồi Chân phải lôi cương đạp về phía trước Truyền ra tiếng gầm rú Thân hình đột nhiên hiện lên cách bọn hỏa huyền ba trượng về phía trước Tay phải đưa ra nhanh chóng ngưng tụ thành quyền. Hỏa huyền vẫn còn chìm trong chấm kinh lẫn không hiểu nối mảnh nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy quyền đầu bốn màu đã bước đến gần cùng với tiếng xé nát không gian rước lên bên tai. Hỏa huyền không kịp nghĩ gì. Một đạo lồng cương khí liền bao phủ toàn thân. Thân hình lùi lại. Lần này tế ra một thanh tiên đao đỏ lửa. Khi thân hình lùi lại sau thì cũng mạnh mẽ chém ra một đao. Đao quan khí thế bức nhân khiến không gian như co rút lại. Với tốc độ như điện sẹp chém lên hữu quyền của lôi cương. Bình. Một cử âm chấn động vang lên nhưng điều này không hề khiến thân hình lôi cương dừng lại lấy một tích tắc. Mà ngược lại tốc độ của hắn càng tăng nhanh. Càng mạnh mẽ. Cương khí và nội kình trong nội thể dũng động. Thân hình lôi cương đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hỏa huyền. Hỏa huyền kinh hải. Thần thức thả ra nhưng không thể nào cảm nhận được khí tức của lôi cương. Đột nhiên một cổ khí thế cường đại bao chụt lấy hỏa huyền. Khiến hỏa huyền như rơi vào hố băng. Còn bên tai thì bỗng truyền đến tiếng vỡ nát. Hỏa huyền sắc mặt đại biến. Trong mắt đầy vẻ kinh hải, huyền, tất cả diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức khi hỏa huyền nghe thấy tiếng vỡ nát thì đã không còn thời gian để có bất cứ cử động phản ứng nào đã cảm thấy một cổ trọng lực ngàn vạn cân thúc thúc thẳng lên người. Hỏa huyền trợn tròn hai mắt. Nhìn quyền đầu bốn màu ở vùng bụng của chính lão. Lúc đó cuối cùng thì hỏa huyền cũng đã nhìn rõ được quyền đầu này rồi. Toàn thể có quan mang bốn màu lưu động. Còn có vết vai rùa. Hơn nữa trên quyền đầu này còn lồi ra mấy cái túi nhỏ. Cực kỳ ngội dị. Sau đó, hỏa huyền phát hiện thân hình lão không hề bay ngược lại phía sau nhưng trọng lực ngàn vạn cân thì vẫn hùng dũng chạy thẳng vào trong bụng lão. Cương Anh tu luyện được vô số năm vào thời khắc này bị cổ cự lực kiếp trúng trực tiếp hóa thành lực lượng hỏa hành tinh thuần nhất từ từ tản ra từ trong nội thể. Hỏa huyền ngây ra. Hỏa huyền sợ rồi. Trong mắt ngập tràn vẽ bức cam vô tận cùng với vẽ không thể tin được. Cương Ma sao có thể cường đại đến thế? Chỉ đơn giản là sức mạnh của một quyền thôi Đã có thể trực tiếp đấm nát được cương anh của lão Tại sao Hắn lại trở nên mạnh như thế Tại sao Tại sao lại thế này Vẽ sáng rõ trong mắt hỏa huyền dần trở nên ám đạm Thân hình chậm rãi lùi về phía sau Còn sông nhãn của hỏa huyền bây giờ lại lộ ra vẻ mơ hồ không rõ ràng Vô số năm trước, Một thiếu niên thuần phát ở trong một tiểu sơn thôn tại Tây Nam Bộ của Đại Lục Long Luyện. Do trời giáng kỳ hỏa, Triệt để xóa sổ tiểu sơn thôn này khỏi Đại Lục Long Luyện. Có một thiếu niên chạy thoát khỏi tai nạn lần đó. Từ sau lần dơn, Dơn, Quy, Quy, Sơn, ờ thiếu niên bỗng có năng lực khốn chế lửa. Tiếp đó, thiếu niên trở thành thanh niên, bước trên đại lục long luyện, trải qua đấu đá. Hắn bước trên thi thể đồng bạn từng bước từng bước đi đến đỉnh phong của tu luyện. Sau đó hắn thành lập một tôn phái, hắn tự tin đem tên mình đặt cho tên của tôn phái đó. Cũng chính lúc đó, Đế vương của dung luyện giới họa đế khởi phát. Thanh niên nọ chứng kiến toàn bộ quá trình khởi phát rồi suy tàn của họa đế. Sau lần họa đế một đi không trở lại, hắn khởi phát hùng tâm. Hắn hạ quyết tâm khi hắn còn sống nhất định sẽ đem toàn bộ dung luyện giới nắm trong lòng bàn tay hắn. Hắn cũng muốn giống như họa đế trở thành cường giả của dung luyện giới. Từ đó về sau hắn không ngừng phát triển mở rộng thế lực của chính hắn Cắn nuốt diễn ra cũng các gia tộc tu luyện lớn ở đại lục long luyện Cùng với đó Bên trong hắn còn âm thầm bồi dưỡng đệ tử một lòng tận trung Mục đích chính là thống nhất dung luyện giới Hoàn thành hùng tâm đại chiết của hắn Hỏa huyền chậm rãi lùi lại Sau cùng lón lên một tia tiếu ý trào phúng. Hắn một đời hào hùng không ngờ đến sau cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Trong tay hắn nhúm bẩn vô số sinh mệnh. Nhìn thấy nhãn thần của vô số người trước lúc trước. Nhưng không ngờ được rằng hắn cũng có một ngày như ngày hôm nay. Sau khi thân hình hỏa huyền triệt để từ trên không rơi xuống dưới đất. Trên thân hình vẫn hiện lên lớp mai rùa. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Thân hình hỏa huyền hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả trong không gian. Cái chết của hỏa huyền khiến người gây ra nó là lôi cương cũng có phần chấn kinh. Một quyền này mặc dù hắn đã bạo phát toàn lực. Nhưng cũng không ngờ là lại có thể trực tiếp kích vỡ được cương anh của hỏa huyền. Cự lực trực tiếp đấm thẳng vào nê hoàng cung của hỏa huyền khiến thần hồn của hắn chết mắt cũng bị hủy diệt. Cổ lực lượng khủng bố này lôi cương làm sao mà biết được chứ? Hỏa huyền mặc dù chưa từng tu luyện pháp quyết thể tu nhưng thực lực của hắn đã đạt đến cương thánh. Cường độ của gia thịt là không thể nghi ngờ. Không hề kém với lôi cương khi đạt đến bộ phận thứ ba của ngũ hành thể tu. Lôi cương nhìn theo thân thể hỏa huyền hóa thành từng miếng biến mất Trong lòng thầm than một tiếng Nhìn hỏa hành chi lực nồng đậm phiêu hốt phía trước Một quan lôi cương ló lên Cốt lân giáp cấp tốt dung nhập nội thể Lôi cương há to miệng trực tiếp cắn nuốt hỏa hành chi lực Một đời tu luyện của hỏa huyền hóa ra là để thành toàn cho lôi cương sau khi cắn nuốt xong, lôi cương cũng chẳng vội luyện hóa, đôi mắt hơi nheo lại ngẫm đầu nhìn ba người mặt mày còn đang kinh hãi ở cách vài mét, lôi cương một quan lóm hàng quan, thân hình đột nhiên biến mất, giữa trời đất đột nhiên hình thành một vòng xoáy không khí xả về phía ba người. Ba người vẫn phát vào thời khắc hỏa huyền chết đều vạn phần chấn kinh Không dám tin tất cả những gì diễn ra trước mắt Đặc biệt là vẫn phát hiểu rõ tu vi của hỏa huyền như lòng bàn tay Bao nhiêu năm nay Vẫn phát vẫn thử so sánh với hỏa huyền Nhưng hỏa huyền thắng nhiều vẫn phát thắng ít Thế mà hôm nay chỉ với một quyền của người ở trước mặt này Đã khiến hỏa huyền hồn phi phát tán Điều này khiến vẫn phát không thể tin được những gì diễn ra trong mắt lão nữa. Càng chấn kinh hơn nữa chính là Diêm Chính. Lúc trước ở ngoài thành tụ hỏa lôi cương chẳng qua chỉ là con kiến trong mắt hắn thế mà giờ đây đã cường đại đến mức khiến hắn thở cũng không được. Ngay đến cả hỏa huyền bị một kích kích trúng, Diêm Chính cũng có cảm giác hôn nghịch. Người này sao có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm đạt được đến trình độ cường đại bậc này chứ? Lẽ nào hắn trong chân hỏa không gian lấy được vật nghiệp thiên gì rồi sao? Không cần biết là hỏa huyền hay là ba người vẫn phát thì bọn họ đối với sự cường đại của lôi cương đều quy về chân hỏa chi nguyên. Chạy! Một khoảnh khắc khi vòng xoáy xuất hiện trước mặt. Vẫn phát kiên quyết thấp giọng quát. Ba người như tâm trí tương thông liền bay than về ba hướng. Vòng xoáy không gian từ từ biến mất. Thân ảnh lôi cương đột nhiên xuất hiện. Mắt nhìn ba hướng. Trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh. Ba người này này bất kể thể nào đều phải chết. Lôi cương không muốn lưu lại hậu họa về sau. Tu vi của ba người này đã đạt đến cương thánh thiên giai. Nói không chừng một ngày nào đó gặp được cơ duyên đột phá được cương thần cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù lôi cương lúc này có đủ tự tin dễ đối mặt với bất cứ cường giả nào dưới cương thần. Đạo thần nhưng không có nghĩ là lôi cương dám đối diện với cường giả cương thần. Đạo thần Lôi cương nhìn thẳng về phía trước. Vị trí này vừa khéo là phương hướng mà vận phát chạy trốn Tu vi của vận phát là cao thâm nhất trong ba người Lôi cương định sau khi giết chết vận phát rồi thì sẽ từ từ giết vũ sức Duyên chính hai người sau cũng được Vận phát đang chạy trốn trong lòng cực kỳ chấn kinh nhưng không hề có lấy một tia thương cảm Cái chết của hỏa huyền không hề khiến tâm cảnh của lão có lấy một ti ba động. Có lẽ là lão biết là lão đang đối diện với kết cục hệt như hỏa huyền mới không có tâm trí mà nghĩ nhiều. Bất luận ra sao? Kết cục mà ba người vẫn phát đang đối diện đều sẽ không có thay đổi gì cả. Một ngàn dặm. Năm ngàn dặm. Vẫn phát thầm đoán khoảng cách mà hắn chạy. Cách đại lục long luyện càng xa thì trong lòng vẫn phát càng yên ổn Nhưng chính vào lúc này vẫn phát đột nhiên cảm nhận được một cổ uy áp cực lớn truyền đến từ phía sau. Như một ngọn cử sơn đang bay thẳng về phía lão vậy. Vẫn phát kinh hoàng, phun ra một bốn tinh huyết tốc độ lại tăng thêm vài phần. Dù rằng vẫn phát đã đùm đến tốc độ nhanh nhất nơn hơn. U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gương Gương cũng không thể so sánh được với lôi cương đã đạt đến tầm thứ tư ngũ hành thể tu. Lôi cương đã khai phá ra một đỉnh cao mới, tốc độ nhanh hơn điện xẹp mặc dù tốc độ của lôi cương không thể so được với thần long nhưng vẫn phát so với thần long thì không phải chỉ kém hơn có một bậc mà thôi lồng cương khí ngưng tụ toàn thân song mục vẫn phát xạ ra lợi quan hắn than thầm nếu may mắn thoát khỏi kiếp nạn lần này hắn nhất định sẽ bế quan vạn năm đột phá cương thành mới xuất quan báo thù Nhưng lôi cương không hề cho vận phát cơ hội. Một tiếng vỡ nát vang vọng bên tai vận phát. Vận phát chỉ cảm thấy từ sau lưng truyền đến một cơn đau cùng cực rồi vẽ sáng rõ và thù hận trong một quan của hắn từ từ biến mất. Thin bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 497 10 khối thiết quyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 497 10 khối thiết quyển Nhóm dịch me trai em Nửa tháng sau Tại cửa đại thành cổ sư thành diễn long thuộc cực tây của đại lục long luyện Thành diễn long vốn một thời huy hoàng bập nhất dung luyện giới lúc này đã trở nên điêu tàn Vách tường đổ vỡ Cửa lớn hư hại Nếu không phải là nhờ có hình dáng hùng vĩ thì chẳng còn ai nhận ra được Thành Diễn Long một thời huy hoàng nữa rồi. Lôi cương chính là đang đứng ở cửa Thành Diễn Long. Khuôn mặt hắn đầy vẻ cảm tháng chú một nhìn ba chữ Thành Diễn Long như rồng bay phượng muối. Tan kình hữu lực trên cổng thành. Lòng thầm thở dài. Từ bút tức này cho thấy... Ý cảnh của người viết ra ba chữ này đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực Khi hắn tỉ mỉ xem xét nơi này thì cảm nhận được sự tự tin Cùng ngạo của người viết ba chữ này khi xưa Thành Diễn Long Tòa thành này đương nhiên có lịch sử huy hoàng riêng của nó Chỉ tiếc rằng năm tháng đã phổi sạch sự huy hoàng đó rồi Lôi cương mặc dù đã giết hết toàn bộ ba người bọn vẫn phát nhưng vẫn gặp phải phiền phức nhất định Đó chính là khi truy sát vũ sức Lão cảm nhận được khí tức của lôi cương nên đợi đến khi lôi cương đuổi đến gần định công kích lão Thì lão liền tự bảo cương anh Cương thánh thiên giai tự bảo cương anh Quy lực thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết Lôi Cương mặc dù Cường Đại nhưng cũng phải mất một thời gian mới hồi phục lại được như trước. Lần này đấu với bốn người Hỏa Huyền khiến Lôi Cương thu hoạch cực kỳ phong phú. Chưa cần nói đến giới chỉ trữ vật của bốn người bọn họ. Chỉ riêng việc cắn nuốt được cương anh của Hỏa Huyền, vẫn phát và diêm chính ba người cũng đủ để Lôi Cương thấy thỏa mãn rồi. Nhìn Thành Diễn Long Lôi cương nhẹ thở dài Trong lòng sắp xếp lại dự định của chính hắn Trong thành diễn long không hề có khí tức Của bọn ngu đao tiểu phần Có lẽ bọn họ đã bỏ đi rồi Trước đây ở trong khí tháp Luyện hư nói bọn tiểu phần đang ở đây Cho nên lôi cương mới đi đại lục long luyện Bây giờ không cảm nhận được khí tức của bọn họ Lôi cương cũng không cưỡng cầu Mà bắt đầu sắp xếp lại chuyện sau này. Mặc dù chưa đi vào trong kiểm tra nhưng lôi cương tự tin. Bất cứ khí tức của sinh linh nào trong thành diễn Long đều không thoát khỏi được thần thức của hắn. Hỏa hành phân thân đang tự mình tu luyện trong khí tháp. Không cần lo lắng vấn đề an nguy. Hơn nữa, có kiến lửa và luyện hư ở đó cũng không cần phải lo lắng nhiều. Bây giờ có lẽ nên tiếp tục luyện chế phân thân khác rồi Theo như ký tải trong ngũ hành thể tu Thì sau khi luyện chế ra ngũ hành phân thân Thì mới được xem như đã đạt đến tầm thứ 5 Lúc trước sư tôn Thái Huyền Mới chỉ luyện chế ra được 3 cổ phân thân Hơn nữa bản tôn thì bị cường giả thần bí nọ luyện hóa e rằng phân thân cũng không thoát nổi kết cục đó Bây giờ ta đã lĩnh ngộ được hỏa, thổ, một, lôi tứ hành. Phân thân hỏa hành đã luyện chế xong. Còn có đại địa chi nguyên trong nội thê. Chắc cũng có thể thử luyện chế phân thân thổ hành. Về phần một hành thì ta phải đi một thần giới một chuyến. Đoạt lấy hổ một chi nguyên để luyện chế phân thân một hành. Sau đó lại đi lĩnh ngộ kiêm Thủy lưỡng hành Luyện chế phân thân kiêm Thủy hành Về phần lôi hành thì không biết có thể luyện chế được không Trên ngũ hành thể tu chỉ có ngũ hành không hề bao gồm lôi hành trong đó Nghĩ đến đây Lôi cương không khỏi thầm thở dài một tiếng Mặc dù hắn đã lên kế hoạch hết cho những ngày sau này Mặc dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi nhưng khó khăn gian khổ trong đó thì chẳng khác gì tìm đường lên trời Chưa nói đến chuyện luyện chế thổ Một phân thân có thành công được hay không? Chỉ riêng việc lĩnh ngộ kiêm Thủy lưỡng hành đã như ngọn núi cả đè chặt lên người lôi cương rồi Bây giờ lôi cương đã lĩnh ngộ được tứ hành Muốn tiếp tục lĩnh ngộ những hành khác thật sự là quá khó quá khó Trong ánh mắt lôi cương ló lên một tia kiên định Sau khi thở ra một hơi trọc khí thì lôi cương cũng định rời đi Nhưng đúng lúc đó thì có một câu nghị luận rơi vào tai hắn Nghe nói tử tôn cuối cùng của diễn ra là diễn phần đã đến dung luyện tôn rồi Nói là đi tìm ra chủ diễn ra diễn chiến Ai? Diễn ra một thời giờ lại trầm lạc đến bước này. Thật đúng là trời già trêu ngươi mà. Ai? Hy vọng bọn họ có thể bình an quay về. Nơi đây thuộc về diễn ra họ. Cũng hy vọng có một ngày diễn ra có thể trùng hiện lại huy hoàng ngày xưa. Một quang lôi cương lón lên, dung hỏa tôm. Tiếng nghị luận từ trong thành diễn long truyền ra. Các lôi cương khoảng trăm mét về phía trước là hai tán tu đang đi từ khách điếm duy nhất trong thành diễn long ra. Hai người đang bàn tán không hề ngờ được rằng lời nói của bọn họ do có một số sự xảo hợp mà đã trở thành sự thật. Đợi đến lúc bọn họ đi đến cửa thành thì một tu luyện giả cước bộ đột nhiên phượng lại. Khuét mắt nhìn về phía trước. Trong ánh mắt đầy vẻ kinh nghi. Sao thế lý văn minh? Tu luyện giả còn lại nghi hoặc hỏi. Sao ta vừa thấy một người đứng ở kia cơ mà? Tu luyện giả nọ chăm chú nhìn nhưng phát hiện chẳng có ai cả trên mặt đất lá vàng bay bay. Sau đó hắn nói. Đừng nói là ngươi gặp ma rồi chứ. Lôi cương nghe xong lời bàn tán của hai người kia thì tạm gác kế hoạch sẵn có lại một bên Đã nghe được tin tức của bọn diễn phần thì lôi cương sao có thể làm như không hay biết gì được Thế nên liền cấp tốt bay về phía hỏa vực Lôi cương không hề biết rằng Sâu vạn trưởng dưới một linh mạch ở tiên đạo giới Có một lão giả tóc bạc toàn thân phát ra hồng vụ huyết tinh nồng nặc đang ẩn thân. Hồng vụ này soi sáng cả động huyệt. Lão giả lúc này ánh mắt ngập tràn vẻ oán hận vô tận. Nhìn về phía trước động huyệt. Dường như ở đó có thù nhân bất cộng đối thiên của lão vậy. Chỉ nghe thấy lão lẩm bẩm. Cương ma! ngươi diệt nhất mạch của hỏa huyền tôm ra. Lão phu đời này không giết ngươi thể không làm người. Đợi tu vi của ta đột phá được cương thánh lên cương thần rồi thì lão phu sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cho ngươi biết thế nào là hình phạt thảm khốc nhất trong thiên hạ. Nếu lôi cương ở đó lúc này hắn nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Diện một lão gã này có đến tám phần giống với hỏa hơn. y Nương đã bị hắn một kiếp giết chết Người này chính là bản tôn của hỏa huyền Chuyện hỏa huyền có bản tôn cực kỳ bí mật Ê rằng chỉ có trời biết Đất biết và chính bản thân hỏa huyền biết mà thôi Ngay đến cả ba người bọn vẫn phát cũng không hề hay biết gì cả Trước đây hỏa huyền ở trong chí bảo ngoài lệnh bài ủy dị ra còn lấy được một cuốn hắc thư cổ. Trong cuốn hắc thư đó có ghi tải lại cách luyện chế phân thân. Có điều luyện chế phân thân này không giống với ngũ hành thể tu. nói yêu cầu thu thập thiên tài địa bảo cùng với 10 vạn tinh huyết của cương đế. Đạo đế kỳ luyện chế mà thành. Hỏa huyền sau khi đạt đến cương thánh. Để luyện chế phân thân mà đã đi hết ngũ hành giới. Thu thập không ít thiếu niên. Tốc độ của lôi cương nhanh đến cực điểm. Không ít tu luyện giả đang phi hành chỉ thấy một đạo trường hồng quét qua. Nhìn kỹ lại thì phát hiện đạo trường hồng đó đã chẳng còn thấy tung tích đâu nữa cả rồi. Mời ngày sau ở Bắc Bộ Hỏa Vực trong một tiểu thành tên gọi là Dung Thành. Dung thành này mặc dù không lớn nhưng cực kỳ phồn hoa Nguyên nhân là vì nó là toàn thành gần với dung hỏa tôn nhất Lôi cương đi lại trong dung thành Nhìn người qua kẻ lại Sắc mặt hắn vô cùng bình đạm Quét mắt nhìn tứ phía Không khác gì một tu luyện giả bình thường cả Lôi cương một đường đi thẳng đến trung tâm dung thành Tiêu ký độc đáo của vạn tượng cát ở trung tâm dung thành phức phơ trong không trung. Mấy ngày trước lôi cương phát hiện một viên tinh thạch trong giới chỉ phát ra ba động. Tinh thạch này là vật mà chỉ sang trao cho lôi cương. Lúc đó chỉ sang có dặn dò. Nếu tinh thạch ba động thì lôi cương hãy đến vạn tượng cát trong tòa thành gần nhất. Lôi cương nhìn ba chữ vạn tượng cát. Đối với sự to lớn của vạn tượng các thêm một lần nữa càng có cảm nhận sâu sắc. Phân bố khắp nơi trong dung luyện giới. Bước vào vạn tượng cát Lôi cương quét qua một lượt đại sảnh giao dịch. Sau cùng ánh mắt dừng lại trên người một lão giả đang đứng ở quầy tính tiền. Hắn rộng một tiếng rồi bước về phía đó. Lão giả cảm nhận được lôi cương. Bức giác ngẫm đầu, đánh giá một lượt rồi không đợi lôi cương nói gì đã lên tiếng trước. Cho hỏi, là lôi cương đạo hữu phải không? Lôi cương ngẩn ra, suy nghĩ một lát, dường như đoán ra điều gì liền gật gật đầu. Sắc mặt lão giả đột nhiên trở nên cung kính, bước ra khỏi quầy, nói. Lôi cương đạo hữu, lão phu là vạn minh tử. Chính là trưởng quầy của vạn tượng các ở Dung Thành. Mời đạo hữu đi theo lão phu. Có vật cần giao cho ngươi. Lôi cương theo sau lão hưu. Đi vào trong một tiểu môn. Điều này khiến không ít tu luyện giả xôn sao suy đoán thân phận của lôi cương. Là người có thể khiến Phạn minh tự đức thân dẫn đi. Thân phận nhất định bất phàm. Sau khi bước vào trong tiểu môn Vạn Minh tự dẫn lôi cương đi vòng vòng rẽ trái quẹo phải Đến nửa khắc sau thì lại tiến nhập vào trong một đại môn Bên trong có khoảng 10 căn phòng Mỗi căn phòng đều có đại hán H.I. Tu Vi Cao Thâm Thủ Hộ Thấy hai người bước vào Mấy đại hán trước mặt ánh mắt trở nên lăng lệ Sau khi nhìn thấy vạn minh tử mới thu liễm lại Có điều một quan cũng dừng lại một chút trên người lôi cương ánh mắt lôi cương lóm lên Thoáng liếc mắt nhìn mấy đại hán này Trong lòng hơi kinh ngạc Tu vi của những đại hán này đều đã đạt đến mức đạo tiên Cương tiên Lôi cương đoán những đại hán H.I. này e, e rằng không hề chịu sự khống chế của vạn minh tử. Có điều tất cả những điều này chẳng có liên quan gì đến lôi cương cả. Vạn minh tử mắt nhìn phía trước sau đó quay đầu cung kính nói. Đạo hữu, xin đợi ở đây một lát, đây là nơi cơ mật của vạn tượng các ta, đạo hữu. Vạn tượng các hắn giọng vài tiếng. Sắc mặt hơi cứng lại Lôi cương gật gật đầu Nói Không sao Vạn minh tử thở vào nhẹ nhõm Trong lòng thầm nghĩ Thanh niên này là người mà đại tiểu thư đích thân gia phó Không thể tùy tiện được Nếu không thì Vạn minh tử đi vào một căn phòng Mất hết một thời thần mới quay trở ra Sau đó đưa cho lôi cương một chiếc giới chỉ trữ vật của kỹ, nói Giới chỉ này là vật của chỉ sang tiểu thư Bên trên có ống ký của nàng Chỉ cần cho thần thức thâm nhập là sẽ phá vỡ được Đạo hữu thử xem có thể phá vỡ được không Thần thức của lôi cương thâm nhập vào bên trong Sau đó đôi mắt thoáng nheo lại rồi liền khôi phục vẻ điềm tĩnh. Một quan lôi cương điềm đạm nhìn vạn minh tử nói. Đa tại đạo hữu. Sau đó vạn minh tử và lôi cương rời khỏi đó. Trên đường. Mặc dù sắc mặt lôi cương vẫn bình đạm nhưng trong lòng thì đang cực kỳ sung sướng. Bên trong giới chỉ trữ vật này có chứa mười cuốn thiết quyển. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyr chương 498 sát tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 498 sát tổ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương vốn đã có tổng cộng 23 cuốn thiết quyển. Cộng thêm với 10 cuốn này nữa là 33. Trong đó có đến 15 cuốn là do chỉ sang tìm cho được. Đối với khai thiên thức thứ 37, sau khi lôi cương đột phá thì vẫn chưa thử. Lôi cương tự tin dựa vào sự cường đại của bản thân sẽ phát huy ra được. Sau khi ra khỏi vạn tượng cát, lôi cương rảo bước trong dung thành. Thần thức thì đang kiểm tra 10 cuốn thiết quyển. Lôi cương muốn xem 10 cuốn này rốt cục có bao nhiêu thức. Nếu nó tương liên với thức thứ 37 thì không còn gì hay hơn được nữa. Chỉ thoáng kiểm tra qua một lượt thần thức lôi cương đã lui ra khỏi giới chỉ trữ vật. Mắt nhìn xung quanh. Thân hình lôi cương đột nhiên biến mất tại chỗ. Một thời thần sau... Tại một quần thể sơn mạch liên miên bất tuyệt cao ngất ngưỡng cách dung thành ngàn dặm về phía Bắc. Nếu là người có nhãn giới thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được nơi này có lông mạc. Là nơi tu luyện cực kỳ tuyệt vời. Còn dung luyện công thì chính là tọa lại bên trong sơn mặt này. Có điều... Nếu lúc này ngước mắt nhìn lên thì ngoài trừ sơn mặt ra không hề nhìn thấy bất cứ kiến trúc nào khác. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của giả thú cùng tiếng lá cây xào sạc trong gió. Hôm nay có một thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên trên một đỉnh núi trong sơn mạc. Mái tóc dài không có gió mà vẫn phức phơ. Diện một đạm nhiên. Xong một sáng ngờ nhìn về phía trước. Người này chính là lôi cương. Hắn nhìn sơn mạch vô tận phía trước. Trong mắt tràn đầy dị sắc. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra. Mạnh nhiên ngưng thành quyền đấm một quyền về phía trước. Chỉ thấy một vòng lốc xoáy bạo phát ra từ trong quyền đầu của lôi cương. Hình thành một đạo bạo phong trong không khí kích thẳng về phía trước. Một quyền này không phải là đánh vừa mà là kích vào khoảng không trước mặt Kích khởi lên một đạo chấn hưởng Sau đó Giữa thiên địa phát ra tiếng u hình hoàng. Một màn ánh sáng cực đại dần dần hiền lên Màn ánh sáng này ba động kịch liệt Chấn hưởng giữa thiên địa chính là từ trong màn ánh sáng này phát ra Ánh mắt Lôi Cương chú một nhìn màn ánh sáng phía trước, mở miệng quát lớn. Diêm lại đâu? Mơ thanh như tiếng sét đánh chấn động thiên không, truyền đi trong sơn mạch liên miên bất tuyệt còn vọng lại hồi lâu không dứt. Phụ chụp lên màn ánh sáng phía trước. Diêm lại đâu? Diêm lại ở ở đâu? Tiếng vọng truyền khắp trong sơn mạch nghe cứ như có cả ngàn vạn người cùng lúc hét lên một câu vậy khiến cho đám linh thú sinh sống trong sơn mạch run rẩy nằm phủ phục xuống. Cuồng đồ to gan tên của Tôn Chủ Dung Hỏa Tôn Ta Há là điều ngươi có thể trực tiếp gọi sao? Từ trong màn ánh sáng truyền ra một tiếng quát bạo nộ. Một trung niên nam tử đạp trên một thanh kiếm to đỏ lửa bay ra khỏi màn ánh sáng. Tráng hắn vô ra. Xong một tinh quang. tràn ngập vẻ phẫn nộ. Cương tiên địa dai. Lôi cương vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi của nam tử trung niên này. Lôi cương lần này chẳng qua là đến tìm đám người diễn phần thôi chứ không hề muốn gây với dung hỏa tôm. Lúc nãy hét lớn chẳng qua là lôi cương không muốn tự mình động thủ phá vỡ màn ánh sáng mà thôi. Lôi cương chú mục nhìn nam tử trung niên nói. Kêu diêm lại ra đây đi. Xong một nam tử trung niên này nhìn chầm chập lôi cương. Lúc nãy vừa bay ra. Nhìn thấy hình dạng của lôi cương. Hắn cảm thấy lôi cương cực kỳ quen mặt. Nhưng nhất thời không nhớ ra được lôi cương là ai cả Nghe lôi cương nói câu đó Nam tử trung niên sắc mặt hơi ngẩn ra Nhưng hắn đối với Diêm lại cực kỳ tôn kính Tai nghe thấy lại có người dám gọi thẳng tên cúng cơm của Diêm lại Thì lắp bắp nói Hay lắm, dám ở dung hỏa tôm ta Nam tử trung niên này còn chưa nói xong Thì đột nhiên thân hình rung lên Thoáng chút hắn bỗng nhớ ra thân phận của lôi cương. Vẽ phẫn nộ trong mắt chết mắt biến thành kinh hải cùng cực. Cứ như người thường gặp quỷ vậy. Lùi lại mấy bước. Sát mặt tái mét. Sát tổ cương ma. Nam tử trung niên kinh hô lùi về bên cạnh màn ánh sáng. Sau một cực kỳ cố kỵ nhìn lôi cương. Thời gian trước lôi cương một tay hủy diệt hỏa huyền tôn có thể nói là chuyện mà dung luyện giới không ai không biết không ai không hay. Còn hình dạng của lôi cương thì đã lưu truyền trong tay đại bộ phận tán tu. Dung hỏa tôn mặc dù bế Tông ngàn năm, nhưng đối với đại sự phát sinh ở ngoại giới thì không thể không biết. Lúc này nhận ra lôi cương chính là cương ma. Làm sao không khiến hắn kinh hại cho được Một tay hủy diệt hỏa huyền Tông Điều này cần tu vi cỡ nào cơ chứ Chẳng trách hắn dám trực tiếp gọi tên của Tông chủ dung hỏa Tông Đó là bởi vì hắn có cái tư cách đó Trong lòng nam tử trung niên lúc này là một khối băng lạnh ngắt Lại càng thầm hận bản thân sao lại tỉnh lại vào cái lúc này làm gì cơ chứ Lần này dung hỏa tôn bế sơn ngàn năm Có năm vị chấp pháp thủ hộ Mà trung niên nam tử này chính là một trong số đó Trước khi lôi cương hét lớn Nam tử này vừa khéo tính lại từ trong tu luyện Sau đó thì xông ra khỏi màn ánh sáng Diện một nam tử trung niên cấp tốt biến hóa vài lượt Rồi nhìn chầm chập lôi cương Giọng nói run rẩy, Sát tổ là đạm minh tử thô lộ. Tôn chủ bây giờ đang bế quan. Đạm minh tử giọng nói run rẩy, Một quan đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn lôi cương. Phát hiện khuôn mặt đạm mạc của lôi cương. Trong lòng hắn lại càng âm thầm kêu khổ. Sát tổ. Tàn sát chi tổ ông tổ dết chóp. Lôi cương giỡn khóc giỡn cười Không ngờ hắn một tay hủy diệt hỏa huyền tôn lại bị người khác đặt cho cái tên này Nhìn đạm minh tử một cái Lôi cương đạm mạc nói Tránh ra đi Sau đó Lôi cương đạt về phía trước một bước Đạm minh tử lùi lại vài bước Một quan đầy vẻ sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu ngăn lôi cương lại hắn nói sát tổ tiền bối dung hỏa tôn ta bế sơn ngàn năm không cho phép bất cứ ai không phải là đệ tử dung hỏa tôn tiến nhập xin tiền bối lượng thứ lôi cương hơi ngẩn ra nhìn đạm minh tử toàn thân run lẩy bẩy một quan lôi cương lộ ra vẻ tán thưởng nhưng không có nghĩa là lôi cương sẽ từ bỏ Tay phải phất mạnh một cái về phía đạm minh tử. Chân đạp vào trong màn ánh sáng. Sau khi đạp nhập vào trong. Xong một lôi cương quét ngang phía trước. Thân mình hơi chân động. Ánh mắt nhìn một lượt dung hỏa tôm. Lôi cương hiếp vào một hơi lạnh. Dung hỏa tôm không thẹn là môn phái của hỏa đế. Khí thế cỡ này. Thủ bút cỡ này quả là kinh nhân. Căn bản không phải là thứ mà hỏa huyền tôn có thể so bì được. Cả dung hỏa tôn cứ như một tòa thành lớn. Còn tường thành của tòa thành này thì toàn bộ đều là do tiên thật chuyển thành. Hơn nữa còn có một tòa kiến trúc bằng tinh bão trong suốt tọa lạc bên trong. Lôi cương không hề biết rằng tôm tích của dung hỏa tôm đã bị hỏa huyền theo dõi vô số năm, nhưng lại luôn đau đầu là không thể kích hạ được dung hỏa tôm, mới đành phải buông tay. Hỏa huyền vốn cũng muốn đem hỏa huyền tôm kiến tạo ở đây nhưng lại khổ nổi linh thật quá ít. Không phải là hỏa huyền không thể thu thập được mà là vì linh thật của toàn bộ dung luyện giới đều rất ít. Lúc đầu họa đế xây dựng Dung Hỏa Tông đều là nhờ thu thập mấy giới mới có được khoảng này. Linh khí nồng đậm dưới màn ánh sáng hình thành một đám mây trắng. Khí thế cực kỳ hùng dũng. Nhìn bên dưới có không ít đệ tử Dung Hỏa Tông đang ngồi tu luyện lộ thiên. Lôi cương thầm thở dài. Linh khí nồng đậm cỡ này. Ngày sau Dung Hỏa Tông nhất định sẽ lại quật khởi. Cho dù là không thể đạt đến được trình bộ như họa đế lúc trước Thì cũng không khác bao nhiêu Lôi cương nhanh chóng mở rộng phạm vi Quét hết toàn bộ dung họa giới Tìm kiếm đám người diễn phần Nhưng sau khi bao phủ nơi này Lôi cương không hề cảm nhận được khí tức của bọn diễn phần Mà lại tình cờ phát hiện ra một cố nhân Người này chính là Hỏa Trập Hỏa Trập vốn chỉ là kiếp Cương Thiên Giang Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến ngàn năm đã đạt đến Cương Thánh Hoàng Giai rồi Nhớ lại lúc trước Hỏa Trập bị khốn ở kiếp Cương Thiên Giai hơn 100 năm gần như khiến hắn tuyệt vọng cùng cực Thế mà bây giờ đã trở thành một cường giả Bên trong mặc dù không thể thiếu sự tương trợ của Dung Hỏa tông nhưng tư chất của hắn cũng là nguyên nhân cực lớn. Hơn nữa hỏa anh của Hỏa Trập lúc trước cũng quét lên một trận cuồng phong trong dung luyện giới. Tương truyền, Hỏa Đế trước đây cũng là hỏa anh chi thể, không biết Hỏa Trập có thể đạt đến được trình độ như Hỏa Đế. Tất cả đều phải xem tạo hóa của Hỏa Trập rồi. Không tìm thấy diễn phần, Lôi Cương hơi thất vọng. Nhìn vẻ mặt đấu tranh của Đạm Minh Tử, Lôi Cương nói. Mấy năm nay có ai tên diễn phần đến Dung Hỏa Tôn không? Lúc này Đạm Minh Tử vẫn còn đang trong lúc tranh đấu. Một mặt thì sợ hãi Lôi Cương. Một mặt khác lại là vì Lôi Cương cường hành tiến nhập Dung Hỏa Tôn. Mà hắn lại không ngăn cản thì là thất trá. Trong lúc đạm minh tử còn đanh tranh đấu xem có nên động thủ hay không thì nghe lôi cương hỏi. Đạm minh tử toàn thân chấn động, giật mình bừng tỉnh. Trong lòng phát lạnh, nếu thật sự động thủ, chỉ sợ rằng người chết chỉ có thể là hắn mà thôi. Hắn quá cường đại, không phải là đạm minh tử không ngăn lại mà là đạm minh tử không có tư cách đó. Sau đó, đạm minh tử chần chừ một lát rồi nói. Tiền bối quen với diễn phần. Bọn họ có đến để tìm ra ra hắn là diễn chiến nhưng 200 năm trước bọn họ cũng đi rồi. Lôi cương hơi ngẩn ra, nhìn đạm minh tử, lát sau lôi cương gật gật đầu nói. Diễn chiến có còn ở trong dung hỏa tôm không? Đạm minh tử hít sâu vào một hơi nói. Diễn tiền bối hơn ngàn năm trước có đến nhưng sau đó cũng đi rồi. Lôi cương gật gật đầu, thần thức lại một lần nữa quét vào trong dung hỏa tôm, rồi bước ra khỏi màn ánh sáng. Đạm Minh tử nhìn lôi cương bỏ đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên cạnh lôi cương, khí tức mà lôi cương phát ra như ngọn cự sơn đè trên thân hắn mặc dù khí tức của Lôi Cương đã thu liễm lại như một phàm nhân, nhưng cái danh sát tổ kia vẫn khiến cho Đàm Minh Tử kinh hãi. Sau khi rời khỏi Dung Hỏa Tông, Lôi Cương phi hành một cách vô mục đích trong lòng thì nghĩ, lĩnh ngộ chiêu thức khai thiên trước hay là tu luyện phân thân trước nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Lôi Cương định sẽ tu luyện phân thân trước. Rồi mới tìm nơi diễn luyện khai thiên Có điều luyện chế phân thân không dễ chút nào Hơn nữa Bên trong ngũ hành thể tu có miêu tả Quá trình luyện chế phân thân thứ hai phức tạp hơn phân thân thứ nhất mấy lần Ngoài ra còn yêu cầu vô số thiên tài địa bảo mới có thể tăng thêm được mấy phần cơ hội Lần trước luyện chế hỏa hành phân thân có thể thành công ngoài nguyên nhân là có hỏa hoàng ra thì lôi cương vận khí cực tốt nữa. Mới hữu kinh vô hiểm mà luyện chế thành công. Dù sao thì trong nội thể hắn cũng có đại đều chi nguyên thế nên lôi cương định luyện chế thổ hành phân thân trước. Trong ngũ hành thể tu có miêu tả. Luyện chế phân thân thổ hành không cơn. Ừ. Yêu cầu linh hí thổ mà còn yêu cầu thổ hành cường đại cùng với mấy loại tài liệu mà lôi cương chưa nghe bao giờ Suy nghĩ một hồi Một quang lôi cương lóm lên Xem ra Hắn cần phải quay về cử U giới một chuyến Không biết đệ tử thứ hai của hắn quân thắng ở cử U giới đã tạo ra được tiếng tâm gì rồi Thiên bo! -bo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 499 ma cương môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 499 ma cương môn. Nhóm dịch me trai em. Cửu U Giới. Sau trận đánh của Minh Đế và Thiết Kiếm Vương lúc trước, gần như không gian cửu U Giới đã vỡ nát nhưng sau đó một sức mạnh kỳ diệu đã phủ chụp lên toàn bộ cưỡng u giới khiến cưỡng u giới đang đối diện với tình cảnh bị hủy diệt liền hồi phục nguyên trạng mặc dù vậy nhưng cương thần thiết kiếm vương cùng với sức mạnh hủy diệt trong nội thể minh đế đã khiến sinh linh của cưỡng u giới tử thương vô số trong đó cũng có cường giả trọng thương Chịu ảnh hưởng đa phần đều là tồn tại đỉnh cấp của cử U giới. Tất cả cường giả cương thánh, đạo thánh đều chịu ảnh hưởng của cổ lực lượng này mà thụ thương không nhẹ. Khổ nhất chính là U Minh, U Hoàng, Địa trước, Địa Họa Bốn Người. Khi đó lúc Minh Đế và Thiết khiến Vương tiến hành công kiếp thì bọn họ ở gần nhất nên chịu ảnh hưởng lớn nhất không ai khác hơn chính là bốn người bọn họ. Còn hai người cử xá, cử thắng thì nhờ ra khỏi không gian đại địa chi nguyên tương đối trễ nên thoát khỏi được một kiếp này. Có điều đại địa chi nguyên cũng khiến trong lòng bọn họ thất vọng. Sau khi quay về liên minh cử Minh thì cũng bế quan không hỏi hang bất cứ chuyện gì nữa Một trận đấu giữa Minh Đế với Thiết Kiếm Vương khiến cử U giới có được lần đại bình tịnh đầu tiên trong ngàn vạn năm qua U phủ Địa Linh Tôn không còn tranh đấu nữa Hơn nữa cự đầu lưỡng Tôn đều bế quan tu luyện Còn vực chủ phụng thiên thiên uy mặc dù không phải chịu ảnh hưởng lớn như bọn U Minh nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Sau đó cũng tuyên bố bế quan. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp của cử U Giới nếu không phải là bế quan thì là chữa thương. Khiến cử U Giới có được bình yên hiếm thấy. Còn lúc này người nắm quyền mấy đại tôn phái đều là người của một thời đại mới. Ở phía tây của cử U Giới. Có một thế lực nhân cơ hội thanh bình của cử U giới mà quật khởi. Thế lực này có tên mà ma cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Đơn. Ma cương môn này ngưng tụ đại bộ phận tán tu ở phía tây cử U giới. Tậm chí tán tu ở các phương khác cũng đến gia nhập vào ma cương môn nữa tương truyền môn chủ ma cương môn này chính là cương ma nam dơn dơn quy quy sơn chấn động cưỡng u giới ma cương u vinh quy quy nâng, gơ môn chính là lấy tên của cương ma để đặt câu chuyện về cương ma trong cưỡng u giới có thể coi là một truyền thuyết Từ một đệ tử bình thường của Phụng Thiên, hiển lộ tài năng trở thành một trong ngũ đại thống lĩnh của Phụng Thiên, rồi lại bạo xuất ra cương ma chính là Minh Đế trong truyền thuyết. Mặc dù có nhiều điểm đáng nghi nhưng lại ấp nhập vào đáy lòng của mỗi một tu luyện giả. Chúng tu luyện giả chinh chiến trong cử U giới sau khi gia nhập vào cương ma môn thì chuyên tâm tu luyện. Nhất thời phong đầu của Ma Cương Môn đã vượt qua cả Phụng Thiên. Trong một tòa đại thành ở phía Tây Cửu U giới có tên là Thành Cương Ma. Thành này chính là nơi mà Ma Cương Môn đặt tổng bộ. Tuyệt đại bộ phận thực lực của Ma Cương Môn đều đặt ở đây. Sự cường đại của Thành Cương Ma có thể so sánh với sự cường đại của Thành Cửu U lúc trước. Số người định cư ở thành cương ma phải lấy con số trăm vạn ra để tính toán Môn chủ ma cương môn cương ma tung tiếp thần bí Bình thường quản lý ma cương môn có hai người Trong đó có một người tên là Quân Thắng Quân Thắng này trong cử U giới uy danh không nhỏ Được xưng là Quân Thần Ma cương môn có thể trong thời gian trăm năm cường đại được như thế công lao của quân thắng không ít. Trong ma cương môn có được quyền uy tuyệt đối. Tu vi đạt đến cương tiên thiên giai. Hơn nữa, một thân như tường đồng vách sắc cùng với sức mạnh cường đại khiến những người giao chiến với quân thắng phải âm thầm kêu khổ. Điều quan trọng là quân thắng đối với thủ hạ vô cùng hòa ái. Có thể tu vi của quân thắng không phải là cao nhất ở cương ma môn nhưng uy vọng của hắn thì chính là cao nhất. Thậm chí một số lão quái tu vi còn cao hơn quân thắng cũng cam tâm phụ thủ xương thần. Người thứ hai chính là khoét dục. Đối với khoét dục thì chúng tán tu hiểu biết tương đối ít. hương cao tầm của ma cương môn thì cực kỳ cung kính đối với hắn. Nếu nói quân thắng là tướng quân của Ma Cương Môn Thì khoát Dục chính là quân sư Là người chân chính quản lý Ma Cương Môn Trong mật khu của Ma Cương Môn Có một trung niêm nam tử khôi ngô thân mặt tử bào Hai tay chắp sau lương Hơi ngẫm đầu ngắm thiên không Hắn diện một trầm ứng Không nộ mà uy Toàn thân phát ra khí thế hùng hậu. Cả người như một tòa đại sơn. Cha, người lại nhớ sư tổ ra ra rồi sao? Một cô bé cỡ 12 tuổi đang đứng sau nam tử khôi ngô. Trong đôi mắt sáng lấp lanh như thủy tinh đang chú một nhìn thân ảnh uy nghi, nghi phía trước. Thân hình nam tử trung niên hơi rung lên. Thở dài quay đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé con. Trên miệng hiện lên ý cười, ngồi xuống, vuốt vuốt mũi cô bé rồi nói, quân tuyết đã muộn rồi sao còn chưa ngủ, hứ, cha, mấy ngày trước khoát dục bá bá đã dạy tuyết nhi pháp quyết tu luyện, tuyết nhi bây giờ không cần ngủ, chỉ cần ngồi thổ nạp là được rồi. Cô bé con biểu môi làm mặt xấu với nam tử rồi nói. Nam tử trung niên hơi ngẩn ra trong mắt đầy ve yêu thương nhìn cô bé trong mắt còn ẩn ướt một tia ưu tư thầm kín Cô bé con hai mắt long lanh nhìn chầm chập vào mắt nam tử trung niên nói. Cha, hình như người có tâm sự có thể nói với tuyết nhi không? Nam tử hiện lên một tia tiếu ý đầy yêu thương. Lắc lắc đầu Hắn thân là người cầm lái của ma cương môn Nhưng ở trước mặt con gái ruột của mình Thì chẳng bao giờ tỏ ra được chút uy nghiêm nào Cha, người có thể kể cho Tuyết Nhi nghe về sư tổ gia ra không? Sao trước giờ Tuyết Nhi chưa bao giờ gặp người? Người đi dung luyện giới còn chưa quay về sao? Tuyết Nhi đầy vẽ không hiểu nhìn nam tử nói Trong đôi mắt to như thủy tinh lộ ra không ít vẻ sùng bái và chờ đợi. Dù còn nhỏ, dù chưa từng gặp và sư tổ gia gia mà cha và bá bá vẫn thường nhắc đến nhưng tâm linh còn chưa trưởng thành của nó đã cảm nhận được mỗi khi nhắc đến sư tổ gia gia thì cha và bá bá đều vô cùng sùng bái lẫn sùng kính. Điều này khiến nó vô cùng hiếu kỳ. Thân phận của cha và bá bá nó cũng biết được một chút. Nhưng nó không hiểu người mà thân phận cao như cha với bá bá cùng bá có hình dạng như thế nào. Ánh mắt nam tử bỗng trở nên mơ hồ chậm rãi đứng dậy, ngước nhìn thiên không, lẩm bẩm nói. Sư Tôn, người ở dung luyện giới có khỏi không? Nam tử này chính là đồ đệ thứ hai của lôi cương. Quân thắng. Bao nhiêu năm nay, quân thắng không ngừng thu thập tin tức của lôi cương Giao dịch với vạn tượng các ở thành cương ma vô cùng nhiều Chỉ cần có tin tức của lôi cương là vạn tượng các liền thông báo cho quân thắng Khi lôi cương bị cường giả mấy giới truy sát Cũng là lúc ma cương môn còn đang khởi bộ Hắn và khoát dục hưởng tâm vô lực Khi lôi cương một tay duy diệt hỏa huyền tôm, quân thắng và khoét dục hai người nhiệt huyết bừng bừng. Vì lôi cương mà kiết động, vì lôi cương mà vui mừng. Phụng thiên đã triệu hồi linh nhi về phụng thiên có thể thấy mấy năm nay phụng thiên nhẫn nhịn. Giờ đã đến lúc bạo phát bật lại ma cương môn ta rồi. Còn hai đại thế lực U Phủ và Địa Linh Tông thì cũng có dấu hiệu tỉnh giấc. Mặc dù không biết năm đó xảy ra chuyện gì nhưng khiến mấy đại Tông phải trở nên tĩnh lặng. Có điều sự tĩnh lặng đó e rằng không kéo dài được bao lâu nữa. ma cương môn mấy năm nay phát triển tương đối nhanh. Nhưng tổng thể thực lực thì không thể sánh được với U Phủ. Địa Linh Tông Thậm chí là Phụng Thiên. Ma Cương Môn chỉ có một cao thủ Cương Thánh Hoàng Giai. Mà thực lực của hắn thì cũng chỉ có hạn mà thôi. Nếu bọn họ muốn ép Ma Cương Môn thì e rằng việc Ma Cương Môn bị hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu, nếu Sư Tôn ở đây lúc này, bọn họ nhất định không dám Tiếc rằng, sư tôn từ sau khi một tay hủy diệt hỏa huyền môn thì không có tôn tích, không lẽ? Quân thắng thở dài. Đúng lúc này, một thân ảnh già lão chậm rãi đi vào trong căn phòng. Đôi mắt lão đục ngầu nhưng tinh quang ẩn ướt khiến lòng người thoáng run Lão giả này thân mặt tử bào. Thân hình hơi khòm. Diện một hơi tái. Nhìn quân thắng ở phía trước Lão giả nói Quân thắng đã có tin tức mới nhất của chủ nhân chưa? Tuyết nhi nghe thấy âm thanh già nua ấy Thì vội quay đầu lại Vui mừng nói Khoác dục bá bá Lão giả này chính là khoát dục Nếu lôi cương mặt ở đây lúc này Thì nhất định sẽ không thể nhịn được Lão giả này lại chính là khoát vuốt mông ngựa khi trước ở thành cử U. Bao nhiêu năm nay? Chính là khoát dục vì ma cương môn mà hao tâm tổn trí nhiều nhất. Lúc trước khoát dục đầu ớt linh hoạt. Còn bây giờ khoát dục lại càng là hạn lão mưu tính toán sâu xa. Năm tháng đã mài rũ rất nhiều góc cạnh của hai người quân thắng. Khoát dục đã trở nên tinh minh và trầm ổn. Tuyết Nhi bay vào lòng khoát dục, dáng vẻ cực kỳ vui sướng, khoát dục yêu thương vuốt tóc Tuyết Nhi, nói: "Tiểu Tuyết Nhi, đã 20 ngày rồi đó nhé, con vẫn còn chưa đạt đến chút cơ sao? Nếu còn không đi tu luyện thì đừng trách bá bá không cho con pháp quyết phía sau đó." Khoát dục vừa nói xong thì Tuyết Nhi hơi biến sắc mặt. Sau đó không cam tâm nhìn khoát dục, lời định nói liền dừng lại, sau đó làm mặt xấu với khoát dục rồi chạy vào trong phòng. Trong vườn u vinh quy quy ờ, nương, gơ chỉ còn lại quân thắng và khoát dục. Quân thắng chú mục nhìn khoát dục già nu trong lòng thầm than Lắc lắc đầu nói, lão ca, vẫn chưa có tin gì của sư Tôn. Hai, khoác dục nghe thấy thế thì ánh mắt mờ đi, thân hình thấp bé, chết mắt như già thêm vài tuổi, lẩm bẩm nói. Chủ nhân người một tay hủy diệt hỏa huyền Tôn. Nhưng nghe nói Tôn sư lập phái của hỏa huyền Tôn là hỏa huyền cùng mấy đại trưởng lão khi đó không có ở hỏa huyền Tôn. Chủ nhân người có thể vượt qua được một kiếp này không?